Câu thiên chỉ đạo Tầm 141 Thả ta ra giờ âm tiên tử bị Phương Hành Ngâm ở trong hồ nước lạnh lẽo, liền dùng sức giấy rửa Thì tiết tu vi nửa bức kim đan của nàng Ở trước mặt Phương Hành không có nửa điểm tác dụng Thậm chí ngay cả một cô gái bình thường Cũng không bằng Chỉ có thể bị Phương Hành nắm ở trong tay Cánh tay ngọc bung lên Nhưng không với tới Phương Hành đã bị bắn ra Vừa xấu hổ vừa chật vật Nên quát to không ngất Cái tốt không đi học, lại đi học người ta tự bán mình sao? Phương Hành nâng nàng lên, trở tay chính là một cái bàn tay, oán hật mắt. Diệp Cô Âm, người cái nữ nhân thối này, mới còn có chút danh dự nào không? Phương Hành nhấc chân, đá một mảnh bọt nước tức giận, còn Diệp Âm Tiên Tử thì nằm ở trên mặt hồ. Đương nhiên, cô gái là Diệp Âm Tiên Tử đứng đầu hồng lâu trang lâu này, chính là Diệp Cô Âm. Nàng đã tưởng là thiên kiêu chi nữ của đại nhất đại tông môn Nam Chiêu bằng âm cùng ái đồ của hồ cầm lão nhân diệp cô âm nữ tử kiêu ngạo đã từng truy sát vương hành vạn dặm từng có danh xưng là đệ nhất nhân dưới trúc cơ sở vực sau đó theo hồ cầm lão nhân tiến vào đại tuyết sơn trở thành một trong năm ngũ tử của đại tuyết sơn lúc huyền vực mở ra đã tranh đấu cùng các thiên kiêu khác biểu hiện ra tư chất đặc dị cuối cùng lấy được một danh ngạch đến thần châu Bái sư đến hôm nay chuyện này đã được tu sĩ nam chim truyền thành giai thoại khiến người ta hâm mộ nhưng mà hôm nay lại gặp mặt Phương Hành ở giữa cái tình huống như vậy, trong lòng Phương Hành có một loại tức giận không thể tả. Nếu hắn nghe nói dẹp cô âm chết rồi, hắn sẽ không còn nửa điểm đau lòng. nhiều nhất là cảm thấy tiếc cho một cặp chân dài. nhưng mà giờ ở nơi này, vào lúc này gặp được nàng, thì trong lòng lại tràn đầy sự lửa giận, muốn giết người. mà dẹp âm tiên tử hoặc là diệp cô âm này bị hắn ngâm rửa ngay trong hồ nước, lại bị hắn hung hăng tát một cái, nghe những lời cực kỳ tức giận quán xong lại không nói chuyện. Sau khi run rẩy ở trên hồ một lát, mới ngẩng đầu lên. Cũng không biết trên mặt là nước mắt hay là nước hồ, và mặt nhanh đó hoàn toàn không có chút tiền khí nào. Ánh mắt không có một chút biểu tình hung hận nói: Ta làm cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Chuyện không liên quan tới tao, nhưng ta nhìn không được. Phương Hành phất tay, lại là một cái tát nàng bay ra xa mấy chục chặng. Tại sao ngươi phải làm cái này? Còn mẹ nó, sao người có thể làm như vậy chứ? Phương Hành bay theo, chỉ vừa gặp cô Âm rơi trên mặt hồ trời ẩm lên. Ngươi còn biết xấu hổ không? Tại sao ngươi lại làm việc hèn như vậy? Ngươi không ngại mất mặt sao? Ta còn mẹ nó, ngươi bập váy ngắn như vậy làm gì chứ? Những câu bắn trời liên tiếp từ trong miệng Phương Hành bay ra ngoài. Nhưng lần này hắn bắn người không thoải mái tí nào, bởi vì lúc này gặp cô Âm giống như là không nghe được lời của hắn, chỉ nhắm hai mắt lại, hai gò má bị hắn tát cho sưng phồng lên, mãi cho tới khi Phương Hành không mắng nổi nữa. Nàng mới chậm rãi mở mắt ra Chỗ trống trong con người Chỉ có sự lạnh lùng Vì sao ta không thể làm việc này Ta cần tài nguyên, cần đạo kinh, cần tu hành Nơi này không phải nam chiên Vậy cũng không thể làm được này Với cần tài nguyên Có thể, có thể cướp Một vấn đề đơn giản như thế diễn nhân đề phương hành không trả lời được Nói ra một nửa Lại phải ngậm miệng này Hắn nhìn chằm chằm rượu cô âm Không biết hắn nghĩ tới điều gì Mà thay đổi sắc mặt Thân hình hơi đậu, liền năng không toán lấy dập cô âm Giọng nói có chút run rẩy Dùng từng chữ, từng chữ một hỏi Người nói cho ta biết Nếu như xảo xảo cũng phạm vào việc này Ta sẽ bóp chết ngươi Trong thanh âm có sự sợ hãi cùng hoảng loạn Nhưng sát khí vô cùng nồng nồng Mà dập cô âm cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn Sau khi ngư ngác một lát Mới nhẹ giọng mở miệng Số phận của nàng ta khá hơn một chút Phương hành thở phào nhẹ nóng ném ra, ném nàng ra. nhưng lúc này quần áo của dẹp cô ôm đang ướt đẫm, nàng vốn mặc ít, lúc này lại càng không nhìn nổi. quần trắng gần như là tuột đến bắt đùi, áo mỏng cũng đã biến thành nửa trong suốt. hắn tức giận, nhưng vung tay cởi xuống áo tràng màu đen ở sau lưng xuống, dùng sức ném lên người của nàng, mắng: khóc lên đi, nếu không nhìn cái thân thể thối này của ngươi lại buồn nôn. dẹp cô âm như khóc như cười, chậm rãi ngồi trên mặt hồ, trùm áo tràng lên, dùng sức kéo căng. Đốt ngón tay trắng bạch Hai người cùng ngồi xuống Yên lặng không nói gì Chỉ có trăng sáng trên không trung. Làm sao lại thành như vậy Qua một hồi lâu Phương Hành mới mở miệng Giọng điệu cũng có vẻ cổ quái Nơi này không phải nam chiêng Qua một hồi lâu Giờ cô ấm ách nhẹ nhàng mở miệng Nhưng chỉ nói một câu vừa nãy Nàng đã nói một lần Đền khốn kiếp từ đầu tới Dám bất kính với cô nương hồng trang lâu ta lúc hắn đang muốn mở miệng, lại nghe thấy cách đó không xa có một tiếng gầm truyền tới, hai bóng người gào thét lao tới giống như là dao long đầm không, khí chàng khổng đồ trên người gần như là dẫn động mây đen nửa bầu trời, treo quất mình lên. đột nhiên ánh sáng trong thiên địa trở nên ảm đạm xuống, giọng cô âm thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lên với Phương Hành: đi mau, nếu không sẽ có họa sát thân. bọn họ lại, Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại, không hề có cảm xúc. bọn hắn. Bọn hắn là ngươi, ngươi đừng có xíu vào Đi mau đi Ta sẽ nói với bọn họ không có chuyện gì Cuối cùng dọc cô âm vẫn không có trả lời Các mặt hoàng loạn Chỉ biết thúc giục phương hành đi mau Chuyện ngày hôm nay Ta không chắc ngươi Từ lúc nào mà tính tình của ngươi tốt như vậy Phương hành không có nửa điểm dám phải đi Ngược lại bỗng nhiên cúi đầu nhìn dọc cô âm Cười lạnh một tiếng Dọc cô âm ngẩn ra Phương hành cũng không nói thêm lời nào Đưa tay hướng về hư không nhấn một cái dòng nước vô tận dưới kính hồ chảy ngược lên giống như là sóng dữ ngập trời chờ mình hương chào phương hành đạp sóng bài ra thân hình liên tiếp cất cao một bộ quần áo màu sóng như ẩn như hiện giữa những con sóng giống như là nội long ẩn giấu ở trong sóng lớn giọng nói cũng sền sẫn vẻ tức giận chấn động bên trong đất trời tiểu gia là phương hành tù sĩ nam triều ta muốn giết người ai đi tìm cái chết thì tới đây hừ <cười> dám bất kính với cô nương hồng trang lâu ta bất kể ngươi là ai Đâu để bọn mạng lại đi. Trên không trung, có hai tu sĩ Kim Đan ngự không bay tới, khi tức ngút trời, đằng đầm, đầm sát khí. Hai người này một là Kim Đan tầng 5, một là Kim Đan tầng 6, đều là cung phục Hồng Trăng lâu nuôi dưỡng ở hội trường. Ngày thường có rất nhiều người bỏ tiền ra mời các cô nương trong Hồng Trăng lâu ra ngoài đi biểu diễn. Những cung phục này sẽ đi theo bọn họ, một là vì bảo vệ hay là giám thị. Đường Nhiên cô hương bình thường không thể khiến hai người bọn họ đi theo. Cũng may mà vị diệu âm tiên tử này Đang rất nổi tiếng ở hồng trăng lâu của bọn họ Ông chủ phía sau hồng trăng lâu Lại muốn bán nàng với giá tiền cao Nên lo sau khi nàng đi ra Bị cầu ấm nào đó của đại tông môn Hoặc là thế gia không nói quy tắc mạnh mẽ ăn mất Mới để hai người bọn họ đi theo bảo vệ Không nghĩ tới Không gặp phải chuyện mạnh mẽ Mà gặp phải chuyện vô lễ. Lấy thân phận của hai người bọn hắn Làm sao có thể bỏ qua chuyện diệu âm tiên tử Bị người khác đánh đập chứ Có ông chủ phía sau Hồng Trang Lâu làm hậu trường và chỗ dựa Can đảm của bọn hắn cũng lớn hơn nhiều Vừa tới không cần biết lý do đã muốn ra tay ra muốn người này âm một tiếng Vậy mà thiếu niên to gan bằng trời kia Lại giặt thầy trước Một thân khí cơ quẩn quẩn trực tiếp dâng lên một mảnh sóng lớn trong kính hồ Xong thẳng lên trời Đánh về phía hai người đang vọt tới Mà lúc phương hướng Mà lúc phương hành hướng tới Chân người cũng độ ra khí cơ của kim đan cảnh Đã khiến hai vị cung phục cả kinh Sự khinh thường mất rất sạch sẽ Một người ở trong đó lập tức lấy ra một sợi xích sắt từ trong tay áo Đánh về phía cơn sóng, miệng hét đến Kẻ nào dám làm càn, ăn một sách của ta Một xích đánh xuống, giống như chưa cắt thiên điện, Mạnh mẽ cắt đi một nửa, nước hồ đánh vào trong hồ Lúc này Phương Hành ẩn thân trong sóng lớn, cũng thoát thân mà ra Ánh mắt lạnh nhạt, không đáp lời Trở tay rút ra một cây huyết sắc đại đao hai chân đạp trên sóng lớn di chuyển giống như là sao băng rơi mặt đối mặt với cung phụng dùng xiết sắt vị cung phụng kia nhất thời kinh hãi liều mạng muốn tu hồi xiết sắt hộ thân nhưng mà đau ảnh của phương hành đã động cùng hắn phi thân là mà qua chỉ trong nháy mắt vị cung phụng dùng xiết sắt trở thành một cái xác không có đầu thủ cấp xuất hiện ở trong tay của phương hành trong lúc đi lên nháy mắt giết chết một người chúng tôi sĩ ở xung quanh cái một màn này thậm chí sợ hãi kêu lên ngay cả ánh mắt của đạo vô phương Và tạ lâm uyên lúc này cũng trở nên sắc bén Hít vào một ngụm khí lạnh Bọn hắn biết tu vi phương hành không yếu Bằng không hắn không hết nào có thể Lăng không Khống chế nước ở trong tiểu kiến hồ Nhưng không nghĩ rằng sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy Dù sao sức chiến đấu của người tu luyện Thủy Pháp thường rất yếu Chỉ vì nước không có hình Tuy rằng thanh thế quần quần Nhưng không cách nào có thể trực tiếp giết người Lại thêm con đường phương hành tu luyện Chính là thủy ý mạnh mẽ Nên Pháp thuật không quá tinh thông Điều này cũng làm cho bọn hắn xem thường thực lực của Phương Hành Nhưng mà lúc này Phương Hành hơi động thân Đã nhẹ nhàng lấy đầu người ta Mà khiến cho bọn họ phát hiện một vấn đề Thực lực người, người này so với bọn họ dự đoán Là mạnh hơn rất nhiều Người dám giết người Hồng Trang lâu Lúc này một tên cung phục khác Đã cầm một sợi roi sắt Ở trong tay Nhưng không dám bỏ tới Mà trận mắt hết lớn Mang đầu người trả lại Sinh cờ tu sĩ Kim Đan rất mạnh chỉ cần mang đầu đặt lại trên cổ thì vẫn có khả năng sống tiếp. nhưng phương hành chỉ liếc cái cái đầu ở trong tay, nắm ngón tay dùng sức, bụp một tiếng, hắn bóp vỡ nó như là bóp vỡ một quả dưa hấu, sau đó mới ngẩng đầu nói: tiểu gia chấm đầu này xuống, không có định trả lại. hiện tại tớ phiền người. người có biết chủ nhân hồng trang đầu ta kết thân với ai không? chính là hộ đạo minh, người người cái tên đã tù nam chiêm dám đối địch với chúng ta, chính là đang tìm cái chết cho dù thiên nhất cũng không thể bảo vệ được vậy. tên tù sĩ kiềm đan nắm roi sắt kia bị dọa cho sắc mặt cũng thay đổi trong tiếng hét vẫn nổi roi sắt vung lại vung bẩy lại đây ở bên trong không trung như trở thành một tòa tháp sắt nho nhỏ chỉ vần vẹn là khí cơ cũng đánh tan một mảnh mây đen ở trên không trung phô thiên cái địa đập về phía phương hành dưới đòn công kích này hắn đã sử dụng tất cả đan quang của chính mình lực lượng vô cùng khổng lồ nhưng mà phương hành giơ một tay lên Tiếp theo là một cái răng rắc Rồi sắt bị bắt lại Bặc kệ chủ nhân của ngươi là ai Bắt đầu từ bây giờ Hắn đã đắc tội tiểu ra rồi Phương Hành đoạt thấy roi sắt Bước ra lần nữa Đau ảnh tăng vọt Xì một tiếng Lại một cái đầu lâu rơi xuống đất Ngay cả thân thể cũng chấn động hư thối Các mảnh vỡ của thân thể kia liên tiếp rơi vào trong nước Vậy mà ngươi thực sự giết bọn hắn Giập cô âm ngẩn đầu lên Mặt đầy vẻ kiếp sợ nhìn Phương Hành Từ trên trời hạ xuống biểu hiện vô cùng phức tạp. Không giúp bọn họ, làm sao nói chuyện với ngươi? Mặt Phương Hành không hề có cảm xúc, một tay là nắm lấy giật cô âm, sau lưng xuất hiện hai cánh vàng, bay về phía Minh Nguyệt ở trong không trung. Bảo hắn để người lại, nếu không sẽ trọng tiếp hộ đạo mình. Như vậy chuyện càng thêm rắc rối. Thiếu chủ Thiên Nhất Cung vô đạo phương nhìn thế cảnh này, đột nhiên ngồi dậy cau mày nói rằng: Sự tình phát triển có phần ngoài dự liệu quá ta Tuyển không sợ tung hành đắc tội Hồng Trăng Lâu, nhưng không nghĩ rằng pháp tính của hắn lại nặng như vậy, ra tay lấy mạng người. Nếu chỉ tranh đấu một hồi, thậm chí đánh thành trọng thương, hắn cũng chắc chắn làm tan biến một phần tai kiếp này. Nhưng người này ra tay là giết người, làm như vậy chẳng khác gì là kết thù hận với Hồng Trăng Lâu. Bất kể là nơi nào, kiên đan cung phụ cũng không thể nói là một điểm không đáng tiền. Nhưng chuyện này vẫn là có thể bỏ qua. Hắn nghĩ, không có thể trao đổi với chủ nhân phía sau Hồng Trăng Lâu về tính mạng hai tên tán tu kim đan một phen hóa giải thế cục này Như nếu cô nương đứng đầu hồng trang lâu bị người này giết hoặc đã bắt đi thù hận này sẽ biến thành tư thù đến lúc đó hộ đạo minh một lòng muốn đối địch với phương hành cho dù là hắn là thiếu cung chủ thiên nhất cung cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu lúc thanh âm quán vang lên đã có thu sĩ nhành trí hét lớn ra tay muốn xông ra cản phương hành nhưng lúc này đại kim ô vẫn luôn nắm hai mắt đột nhiên trừng trừng mắt hai cánh dương ra đã ngăn cản ở trên đảo này trong thanh âm không có vẻ cười huyên áo như lúc trước mà là âm thanh lạnh lẽo cực kỳ dọa người những người không có liên quan lùi lại không được tới tại khuyên đại nhà ta nói chuyện còn quả chết tiệt kia cút đi khi nào đến lượt cầm thú những người mở miệng nhanh chóng tránh đường cho ta trong nháy mắt có bốn nằm bóng người lao ra khỏi đạo đài bọn họ không để đại kim ô ở trong mắt trực tiếp lao tới đoạn đường trong mắt đại kim ô sẽ qua một vệt sát cơ Đột nhiên hai cánh rung lên Vọt thẳng tới Hai cánh bay mối trên không trung như là đau Vài tiếng len kem vang đi Mặt đất rơi đầy phát bảo, Sau đó thân hình nó không ngừng lại chút nào Trái lại còn tiêu triển ra tốc độ cực hạn Quần thảo giữa đám người một phòng Khi bay lên không trung lần nữa Trên chiếc trào cùng hai cánh bó mê đầm đìa nhỏ xuống Về hung lệ khiến người ta khiếp sợ Ông mày vừa mới nói Ai dám lên Người đó liền chết trước Con mắt của nó hiện lên ánh sáng bào huyết hồng Yêu khí đại thịnh Sông thẳng vào trong minh nguyện Bốn năm vị tu sĩ vọt tới Lập tức lùi về phía sau Trên cổ đều có vết máu Vết máu không sâu Nhưng vẫn tổn thương đến tính bệnh Nhưng hiển nhiên là đang nói cho bọn họ biết Chỉ cần nó muốn có là có thể cắt đầu bọn họ Vậy mà con yêu cầm này cũng hung lệnh như vậy Có người thất thành kêu lên, Cảm thấy hãi hùng khiếp phía Tuy rằng bốn năm người bị bức lùi có tu vi thường thường Phần lớn là tán tu Dạo vào đạo vô phương dạo võ rừng ngoài Nhưng dù sao tu vi cũng có mấy người là kim đan không tính là yếu Vậy mà vẫn bị coi hung cầm này đánh lui Biết rằng con hung cầm này Nhìn tuy rằng là khí huyết mạnh mẽ Nhưng thậm chí chưa tới trúc cơ Tạ Sư Huynh Bỗng nhìn Thiếu Công Chủ Thiên Nhất Cung Đạo vô phương Nhẹ nhàng mở miệng Tạ Lâm Uyên hiểu ý gật gật đầu Hai người bọn họ biết rõ Càng là người không dễ phán đoán tu vi Thì càng khó chơi Cho nên thiên kính tiểu đạo Tự nhiên sẽ có mấy phần bản lĩnh không giống với người, nhìn tình cảnh nếu muốn bắt con yêu cầu này, hai người bọn họ phải tự mình ra tay mới được. Mà Đại Kim Ô nhìn bề phía hai người bọn họ lại hoàn toàn không ý sợ hãi, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hai cánh vàng chặn đường, không cho người ta khi nhẫn. Nếu như không phục, hai người các ngươi cũng có thể đến thử đi. Giọng nói của nó phát ra, mang theo từng tia tư, ngạo ý. Biết bản lĩnh của Đại Kim gia ta chưa, đừng trách Đại Kim gia không nhắc nhở các ngươi lúc ở yêu địa có một thằng nhãi con gọi là hạc linh tử tự xưng là thiên tiêu chi tử thuần dương đạo ì vào bốn thành đan pháp đua nghịch uy phong ở yêu địa đại kim gia nhìn hắn không quên tiện tay lấy đi một cánh tay quán, sau đó hắn chạy trốn như gà rừng vậy về phần các ngươi <cười> mắt nó lộ ra hung tính và sự kiêu ngạo cái gì mà để mắt đám người tạ lâm uyên đạo vô phương và khâu tiểu ngọc thì lộ ra một tia khiếp sợ Hạc Linh Tử Xếp hạng thứ năm trong Tam Đạo Thất Tử Bị nó tháo mất một cánh tay Tâm thần bọn hắn đều kinh hãi Nhất thời không thể tin được câu nói này Nhưng bọn họ biết đúng là Hạc Linh Tử Đã đi yêu địa Có thể dọa dẫm bọn hắn sao Trong lòng Đại Kim Mô rất vui Biểu hiện lại càng lạnh lùng hơn Nó gửi lạnh một tiếng nói Có người nói tên kia truyền sinh 3 lần Thuần Dương Hòa Ý rất lợi hại. Nhưng khi Đại Kim ra thử hắn một chút Lại phát hiện cũng chỉ đến như thế Tuy rằng pháp thuật tinh diệu, nhưng thùng nhục thân quả thực không được. Nhìn trên phân thượng, hắn là đệ tử thuần dương đạo, thần châu. Mới sắp một cánh tay, hắn ra dạy dỗ một chút, các người không tin sao? Không tin. Trong lòng chúng tu sĩ trên đạo đài đồng thời xẹt qua ý nghĩ này. Hạc Linh Tử và tu sĩ Kim Đan nổi danh mắc vực. Người nói nhẹ nhàng tháo một cánh tay của hắn, ai có thể tin chứ? Nhưng mà dáng dấp bình tĩnh của đại kim ô, làm cho bọn họ có loại cảm giác không thể không tin lại thêm việc người tu hành rất ít khi nói dối những việc thế này dù sao đối chiếu lẫn nhau một cái liền đòi đôi ngay nếu ngay cả con yêu quái này cũng có bản lĩnh lấy đi một cánh tay của học linh tử vậy thì cái tên tiểu ma đầu nam chiêm mạnh bao nhiêu trong lúc vô thức bọn hắn cảm thấy tâm tư càng thêm chút nặng trong lòng dần lên tâm ý kiềm kỵ đương nhiên bọn hắn không biết đại kim o bình tĩnh như thế là bởi vì lời nói đó muốn là nói thật về phần làm sao tháo điên và người nào làm người nào nhìn thấy thì người đó biết Nhưng cũng chính vì phản ứng kiêng kỳ Lúc này của bọn họ Để cho đại kim mô được lợi ích Trong lòng nó suy nghĩ Đại kim gia đã có được một hồi chiến tích kỳ gớm Về sau có thể thường thường nhắc tới Ta còn phải chờ vậy Lúc này Phương Hành và Diệp Cô Âm Ngồi đối diện nhau trên đỉnh một tòa núi hoang Không người Chính giữa là một đống lửa đang cháy Trong tay Phương Hành cầm một cành củi rút ra khỏi đống lửa Một lúc lâu không nói gì Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì qua một đoạn thời gian rất lâu, suất cục dập cô âm cũng nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt uể oải nhìn về phía hắn. ngươi hèn hạ như vậy, không phải trở về làm kỹ nữ chứ? Phương Hành vừa mới mở miệng, chính là lời nói thô tục, trong thanh âm xen lẫn sự tức giận. Không trở về, thì có thể đi đâu đây? Dập cô âm không có nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng, nàng có phần bất đắc dị nói: mệnh đăng của ta bị giữ ở trong hồng trang lâu, không đi được, trước khi trả hết khoản nợ khổng lồ kia. Căn bản không cách nào có thể rời đi Lại nói Xảo Nhi cũng ở đó Nếu ta không trở về Nó sẽ bị người ta giết Những người kia sẽ không kiêng kỵ Vì nó là một đứa trẻ hai ba tuổi đâu Người Cũng có con rồi Phương Hành trận to hai mắt Nhìn dọc cô âm như là thấy quỷ Dọc cô âm có phần không biết nói gì Sau khi ngừng lại một chút mới nói Thân thể ta vẫn thuần khít Đứa bé kia không phải là của ta Mẹ nó Dọa chết kiểu già rồi Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, Vỗ vỗ ngực Sau đó lại nhìn dập cô âm bằng một ánh mắt Dập cô âm đau khổ cười cười nói Xào nhi Là con của một muội mụi còn thảm hại hơn ta nhiều Phương Hành không nói gì Qua một lát mới cẩn thận nói Các người đã đã gặp phải chuyện gì Dập cô âm cảm thấy một tiếng Sau khi yên lặng rất lâu Mới cười khổ mở miệng Nếu nói tận kẽ sẽ rất dài hey. Sau khi Nam Chiêm Huyền vực đóng lại Cả Nam Chiêm Tứ vực của chúng ta Có hơn 30 người được thần châu vừa ý Đặt cách chấp nhận môn tông Lẽ ra đây là sự kiện vui mừng Nhưng sau đó chúng ta lại phát hiện Chúng ta đã quá ngây thơ Trên thực tế trong số hơn 30 người đi ra Ngoại trừ mấy người lưu danh trên bia đá huyền vực Lần đợt được các đại tông Nhất đẳng ở thần châu thu làm đệ tử ra Phần lớn những người khác Đều bái vào thế lực ở bắc vực thần châu Lúc đó bọn ta luôn cho rằng Có thể tiến vào tông môn thần châu Chính là việc may mắn nhất trời Chuyên tâm tu hành rồi sẽ có ngày nổi danh sau đó chúng ta mới biết mình đã ấu trí nhiều thế nào. những tổng bộ thu nhận chúng ta không phải là coi trọng tư chất của chúng ta cũng không nhìn xem chúng ta có thể trưởng thành hay là không mà coi chúng ta là người thay bọn hắn chúng đó một vương. <cười> người ta có không biết bao nhiêu đệ tử có tư chất tiềm lực cực cao lại làm sao coi trọng những người như chúng ta chứ? thứ bọn họ coi trọng là cơ duyên của chúng ta mà thôi. như vậy cái gì có thể cướp đi bọn họ đều cướp hết. lúc chúng ta ở nam chiêm huyền vực đã có thu hoạch nhưng hôm nay ngoại trừ thanh kiếm phôi với tặng ta lúc trước không muốn để người khác biết ra tất cả cơ duyên đều đã, đã nộp lên trên sư môn ngay cả kinh hoàng cầm sư tôn đã truyền cho ta cũng đã bị đại tiểu thư văn giả cướp mất rồi dẹp cô ông nói tới đây rất cuộc khuôn mặt không còn bình lặng như nước nữa mà gợn lên một chút sóng chúng ta cũng không cảm chịu nghĩ tới các loại biện pháp nhưng nghĩ tới nghĩ lui đã có thể thế nào chứ dù sao đội tình nam chiêm chúng ta cũng quá nông cho dù nói những chuyện này Cho sư tôn Thì bọn họ cũng không có biện pháp Chỉ tồn làm cho bọn họ càng chua xót thêm mà thôi Cộng thêm khoảng cách xa xôi coi như chúng ta cũng muốn truyền tin trở về Cũng không có bản lĩnh như vậy Lúc trước chúng ta đã từng ở trong bóng tối Liên lạc với hơn 20 đệ tử Nam Chiêm Ở bắc vực Thần Châu Bàn bạc đối sách Nhưng mấy lần ngưu tính đều bị quấy dậy Trái lại còn rất là bất sự bất mãn của bọn họ Sau đó bọn họ càng áp chế chặt chẽ hơn đối với chúng ta Cùng đi Thần Châu với ta Còn có một vị muội muội gọi là phí trùng thầu. nàng vốn là đệ tử của một tông môn nhỏ Bắc Thần sơn, Nam Chiêm, nhưng bởi vì gặp may, gặp được một con linh thú ở tại huyền vực chấp nhận nhận làm chủ, bỗng nhiên nổi tiếng, từng được người ta gọi là cô bé may mắn nhất Nam Chiêm. nàng cũng được linh xảo tông ở Bắc Vực thu làm đệ tử. nhưng chẳng ai nghĩ tới, tư tôn của nàng lại là tên lỏng lăng giả thú. hắn muốn mơ ước linh thú của nàng, nhưng linh thú đã nhận chủ thì khó mà thay thế. thế là hắn nghĩ ra một cái kế sách độc ác cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa thân thể của phí sư muội thậm chí còn làm cho nàng cop đầu tuy nhiên trong thời gian phí sư muội mang thai chín tháng hắn bạn tình oán lại đi đánh tới cửa bắt phí sư muội trêu ở sau núi đánh đập một trận khiến nàng bị thương rất nặng cuối cùng sau khi sinh đứa nhỏ này nôn ra máu mà chết vậy mà tên sư tôn kia nhẫn tâm rút lấy đạo nguyên trên người đứa nhỏ này vì khí tức của nó cùng một nguồn với mẹ nó nên hắn đã lấy được con đinh thú kia sau đó còn đưa con đinh thú này cho con trai ruột vẫn chưa trưởng thành quán. Lúc giờ cô ôm nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy hận ý, vẻ mặt căng thẳng. Chúng ta biết được việc này đều rất tức giận, quyết ý đi tới tìm tông chủ linh sảo tông lấy lại công bằng. Thế nhưng chúng ta quá yếu, linh sảo tông chỉ mời một vị thiên kiêu của văn gia lợi dụng sức lực của một người đánh bại mấy người chúng ta, càng quyết định giết chết đứa bé đã cực kỳ đáng thương kia. bọn chúng chỉ nói đạo nguyên đạo thế tiếp tục sống cũng không có giá trị cũng còn mày lúc đó có lệ hồng y sư tỷ âm linh đạo mà ta quen biết ở nam chiêm quý quốc đã nhận được tin tức chạy tới nàng đấu pháp cùng với tên thiên kiêu văn dược nho của văn gia kia hòa nhau mới giữ lại tính mạng của đứa bé kia sau đó giao cho ta nuôi nó lệ hồng y sư tỷ không quen nhìn đệ tử thần châu ước hiếp chúng ta nhưng chỉ chất thiên phú nàng cực cao được một vị trường lão âm linh đạo che chở cũng không thể thỉnh cầu sư tôn nàng vì chúng ta đòi lại công bằng Sau đó nàng gửi thư cho tiêu tuyết tiêu sư tỷ Ở trung vực Thần Châu Kể cả một trong tứ kiệt Hàn Anh Đã bái nhập vào Phụng Thiên Đạo Ở Tây Mạng Lại công tâm em trai nàng là Tiểu Quỷ Vương Cùng nhau hẹn ước ở Khổ Hải Vân Đài Đấu Pháp Đó vốn là cơ hội duy nhất để chúng ta đòi lại công bằng Nhưng vẫn thất bại Xác thực tu thích Thần Châu rất mạnh Mười trận chiến liên tiếp chúng ta thắng một trận Hoa một trận Còn lại là thua hết Hơn nữa còn thua rất thảm nữa Từ thương nặng nề. Thậm chí tiêu tuyết sư tỷ Cũng bị khổ hài đại kiếm khách Vân độc phế bỏ và thân tu bị Sau đó Nghe nói nàng về trung vực thần châu Cũng bởi vì không thể tu được kiếm đạo Bị tâm môn nàng trục xuất Cuối cùng mất tích sống chết không rõ Tiêu tuyết Nữ kiếm khách mặc đồ trắng Bị người ta phế rồi Lúc này ngay cả phương hành Cũng trợn to hai mắt, run rộng hỏi Hắn còn nhớ lúc đó Xếp hạng bằng hắn có một nữ kiếm khách Trong ngũ tử đại tuyết sơn Khi đó mấy vài đại tuyết sơn Sở hoàng tử đã từng chèn ép hắn Và xào xào Nàng ta còn ra tay giúp đỡ vài lần Hóa giải nguy hiểm Nếu thực sự tính toán ra Hắn còn thiếu nợ nàng vài phần ân tình thiên phú kiếm đạo của nàng cũng là hiếm thấy Thành tựu tương lai không thể đoán trước Thế nhưng Lại bị người ta phí bỏ sao Giập cô âm gật gật đầu Trên mặt đã chảy xuống nước mắt Qua một hồi rất lâu mới nói Sau trận chiến đó chúng ta cũng tuyệt vọng không muốn tiếp tục đòi lại công bằng nữa có thể coi chúng ta đã tuyệt vọng nhưng hậu quả kia vẫn còn chưa tan biến lúc ở khu hải vân này đệ tử bắc vực đối pháp lấy lý do tu sĩ nam chiêm chúng ta không xứng tu luyện đại đạo cùng bọn họ nên đã thuận thế kết thành hộ đạo mình ý là bảo vệ đại đạo thần trung không bị những tu sĩ yếu ớt đụng chạm tới mục đích của chúng chính là áp chế chúng ta không chỉ như thế chúng còn muốn tênh áp tất cả tu sĩ nam chiêm còn lại ở trong mấy cái đại tông xuống mới được chúng ta càng không cần phải nói chúng ta trong mắt bọn họ đã không có uy hiếp gì cả thậm chí ánh mắt của bọn họ lúc này chỉ hướng về một mình lệ hồng y sư tỷ có địa vị cực cao bên trong tam đạo bắc vực thần châu sư tôn hồng y sư tỷ vì bảo vệ nàng đã đưa nàng đi bắt cầu tạm thời tránh khỏi tai tiếng này mà ta cũng chỉ có thể cắn răng sống tiếp người nấn con của phí từ mọi ta đã không cùng bọn họ tranh giành cái gì nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha ta Một năm trước đứa bé này bị bệnh nặng Ta chỉ có thể hướng về sư môn cầu một viên linh đan cứu mạng nào Nhưng những người kia lại dùng chuyện này uy hiếp, Buộc ta nhận một khoản nợ khổng lồ Ép ta tiến vào hồng trăng lâu bán thân Thậm chí ngày nào đó Cũng có thể bị người ta chiếm lý thân thể Đến lúc này dập cô âm đã khóc Không thành tiếng nghẹn ngào nuốt nước bọt khóc lên Ta Tiểu ra trách quan người rồi Thật ra người không phải Hèn hạ như vậy đâu Phương hành thở dài một tiếng Nhẹ nhàng dưa tay Muốn xoa xoa đầu dẹp cô ông Nhưng cuối cùng lại để tay xuống Người có thể giúp chúng ta sao Dẹp cô âm gần như đã tuyệt vọng Đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía phương hành Ta Ta làm sao giúp Phương hành không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng cúi đầu cào cào đóng đường Dẹp cô ông nói Chỉ có người mới có thể giúp chúng ta Trong số những tù sĩ nàm chìm tới đây Tiều Tuyết Sư Tỷ đã bị phế sạch tu vi, mất tích. Lã Hồng Y Sư Tỷ tự lo không xong. Đạo tử Bắc Thần Sơn cùng với Vương Quỳnh Sư Tỷ đứng đầu tứ kiệt tây mạc đã bị đặt mình ngoài sự việc, không chịu cứu viện. Chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Trước khi Lã Hồng Y Sư Tỷ đi yêu địa, đã từng nói với ta một lần. Nếu còn có ai có thể giúp chúng ta, cũng chỉ có thể là ngươi. Thiên Kiều Nam chiêm lý ngươi dẫn đầu, nàng đã nói qua. Nàng sẽ tận được nghe ngóng tin tức của ngươi. Nếu như tìm được ngươi, chúng ta liền. Đúng, ta đã gặp nàng ta ở yêu địa Phương Hành gãi thái đầu Tòa về cổ quái Lúc đó ta ở yêu địa Gặp được nàng Nàng cũng từng tìm tới ta Nói cái gì cần ta đến thần châu Nói đệ tử nam Kim lẫn đó Đều không được như ý Bị người khác bắt nạt trẻ nét Cần ta dương cao chứng ý gì gì đó Nhưng ta không để ý tới nàng phần lớn những người này ta đều không quen biết Càng không có giao tình gì Tại sao phải kéo ta vào Lại nói Dưới tình huống này ta có thể làm cái gì Làm cái gì người ta Sau lưng họ Có nguyên anh lão tổ bảo vệ ngươi bảo ta đi đối phó bọn hắn Không phải là đi chịu chết sao Lại nói người chèn ép người khác nhiều như vậy Ta phải giết chết tất cả sao Dẹp cô âm ngừa gác nhìn phương hành Giống như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy Nàng dừng lại một lát sắc mặt dần dần hoảng loạn Không cam lòng nói Không phải như vậy Thông giác thần châu có quy tắc của thần châu Trong tình huống bình thường Nguyên anh lão tổ sẽ không ra tay Bọn tiểu bối tranh cãi để, để cho bọn tiểu bối giải quyết Mà chuyện chúng ta bị ức hiếp Thực sự không có liên quan đến những nguyên anh đáo tổ đó Lấy thân phận của bọn họ Sẽ không để chúng ta ở trong mắt Chỉ cần, chỉ cần người giúp chúng ta Lật đổ hộ minh đạo Chúng ta sẽ có một chút hy vọng sống Lúc này nàng nói chuyện Giọng nói dần dần trở nên lạnh kéo Tràn đầy hận ý Nàng nắm chặt tay áo của phương hành Lạnh lùng nói Người không biết cũng chưa từng thấy Tình cảnh phía sau mội lúc sắp chết đâu Những người này Những người này đều là xúc sinh Là quái vật cát móng Bọn hắn cố tình ép phí sư bọn kết Phương Hành Người cũng là người của Nam Chiêm Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn chúng ta Đủ rồi Phương Hành vẫn luôn im lặng Lắng nghe nàng nói Vài lần muốn mở miệng Nhưng không chen vào được. Thẳng đến lúc dập cô âm nói câu cuối cùng Hắn mới có phần xấu hổ Bỗng nhiên dùng sức vỗ vào tàng đá bên người Có vẻ rất tức giận. Ở đâu cũng đều giống nhau Người nói cái gì tu sĩ thần châu bắt nạt người Lúc ở Nam Chiêm Chẳng phải thiên hạ Đạo Môn Cũng đều ở chỗ của bọn cướp sao Thậm chí đối với quy yên cấp chúng ta Còn có chút nhân tình Nếu đồ ngược lại Tù sĩ thần châu bán nhập vào Đạo Môn Nam Chiêm Người có dám nói những chuyện này sẽ không xuất hiện không Ta cũng ở bên trong Đạo Môn Nam Chiêm bỏ dậy Cũng thấy được không ít chuyện bẩn thỉu hơn So với việc này Ai so với ai sạch sẽ hơn chứ Bỗng nhìn hắn cười khô một cái Người nói ta giết con cháu Tôn tự của những nguyên anh giáo quái đó rồi Bọn họ có thể buông tha cho ta không Giọt cô âm nhìn bóng lưng của Phương Hành Xoay quanh chỗ khác Thì nên giải Trời đất to lớn như vậy Mọi người trà trộn vào nhau Các người bị người khác bắt đặt, dẫu cái gì mà bắt tiểu ra đi chịu chết Phương Hành xoay chuyển thân thể Nhỏ giọng thì thầm Giọt cô âm không biết nên phản bác lời nói của Phương Hành như thế nào Sau khi chầm mặc một hồi Đành chậm rãi đứng lên Là ta nghĩ nhiều rồi Ta phải đi về Hồng Trăng Lâu đây Nàng nhẹ giọng nói xong Cởi áo tràng của Phương Hành Đặt xuống tiền á Chủ nhân đằng sau Hồng Trăng Lâu Chính là đại tử chân truyền Của Thuần Sương Đạo Tống Quy Thiệt Hắn cũng là đạo tử Bắc Vực Tống Gia Đang thành bảy tháp Tại Bắc Vực có danh tiếng kim đan vô danh Minh chủ hộ đạo Minh Chính là hắn Thứ hắn không thích nhất Chính là những thứ nam châm như chúng ta đây Người giết người quán hắn sẽ không bỏ qua chỗ người đâu, sớm rời đi đi. trước khi chừa tay, dập của ông quay đầu lại nhìn phương hành một lần nữa, cuối cùng vẫn là thở dài. sinh sống ở thần châu làm cho nàng không còn kiêu ngạo giống như trước kia nữa, cũng gần như hiểu rõ ràng công việc, quả thực là nàng quá cưỡng cầu rồi. lời nói của phương hành đều là quá khó nghe, nhưng chưa chắc không phải là lời nói thực. nhân tính bồ Tát người tu hành càng ác. Tu sĩ nam chiêm cũng chẳng tốt đẹp gì, không phải năm đó nàng cũng bởi vì nhất thời hứng khởi, quyết ý phải chăm chỉ thánh, lại còn truy sát một ngày một đêm sao? Thời điểm đó, Chưa chắc nàng đã tốt hơn so với những tu sĩ nam chiêm thích ức hiếp người chút nào. Còn nữa, phương hành thực là mạnh, trong lòng tất cả tu sĩ nam chiêm đều cảm thấy hắn rất mạnh. Đặc biệt là sau khi thiên kiêu kiếm đạo, tiêu thuyết bị phế, lệ hồng y cũng bị buộc tự thân khó bảo toàn. Hàn Anh bị cưỡng chế, không cho phép tùy tiện rời khỏi sơn môn. Tiểu quỷ vương bài dỗ hàng ngày ở ma quật, lập lời thề, không bất bại, tuyệt không xuất quản. Mà đạo tử Bắc Thần Xuân, cùng với vương quỳnh đứng đầu tứ kệt Tây Mạc, vốn là thủ lĩnh chúng tù sĩ Nam Chiêm, lại không nếm xỉa rơi, không quan tâm tới sự sống chết của chúng tù sĩ. Thì bọn họ càng không nhịn được, nghĩ tới tiểu ma đầu to gan bằng trời, không kiên kị bất cứ điều gì ở Nam Chiêm. Cuối cùng, lại như bắt được một cọng cỏ. Nhưng trước khi gặp phải những chuyện tồi tệ ở thần châu này Đã có ai từng nhớ tới hắn chưa? Khi đó mọi người đều cảm thấy Tốt nhất cái tên tiểu ma đầu này Mãi mãi đừng có nền xuất hiện Đó là một loại ghen ghét rất lớn Cũng chính bởi vì sinh tồn khó khăn Không nhìn thấy hy vọng Nên mới nhớ tới tên tiểu ma đầu này Lùi lại một bước mới thế mình đã suy nghĩ nhiều rồi Dĩ nhiên tên tiểu ma đầu này Có danh xưng tiểu ma đầu Là bởi vì hắn dám phản bộ sư môn Phạm thượng tập kiến là nam thiên còn có hành động thí sự, hắn vốn là người cực kỳ ích kỷ lại nóng nảy, giờ bằng cái gì mà bảo hắn ra mặt với những người này? vừa rồi nàng ở trên điện đạo đã nhìn thấy hắn cười nói vui vẻ cùng với những đám người thiếu công chủ thiên nhất cùng bộ dạng được mở mang tầm mắt, giờ nàng lại muốn hắn vứt bỏ cục diện hiện tại, chủ động đi trêu chọc một đối thủ như là hộ đạo minh sao? thật đúng là nàng đã nghĩ nhiều rồi, nàng cưỡi mây mà đi. Ánh trăng sáng tỏ Khiến sông núi giữa mình Vô cùng đẹp đẹp Nhưng trong lòng của Diệp Cô Âm chợt nổi lên một cảm giác đắng chết Nước mắt đáp ngừng Hồi lâu đã tràn mi mà ra lần nữa Nhưng nàng dùng tay áo lau sạch nước mắt Rất nhanh Thầm nghĩ không phải bản thân đã sớm phát ra lời thề Không khóc nữa sao Trong giới tu hành Cho dù là nữ đệ tử rơi lệ Thì quá là mất mặt. <cười> ngươi chờ một chút Sau lưng truyền đến tiếng kêu Khiến cho trong lòng dập có âm du lên Nàng quay đầu lại nhìn Phương hành đạp mây đi tới Nhưng khi đến đến gần ngượng ngùng không nói lời nào Sau khi do dự một lát Mới lấy một cái túi trước vật ném tới Nhỏ giọng nói Trong này có ba ngàn lượng linh tinh Đây là tất cả gia tài hiện tại của ta Người quay về thanh toán món nợ nần À Bên trong còn có chút đinh dược Tất cả đều đắt tiền Thân thể cô bé trên đã xào như kia Rất yêu đuối Đoán chừng cũng cần phải Giập cô âm nhận lấy túi chứ vật Và mới phát ra lời thề không rơi nước mắt Bỗng nhiên Nước mắt lại rơi đầy mặt Ở thần trung Nàng biết ba ngàn lượng linh tinh là một con số cực lớn Trước đây ở Nam Chiêm ngay cả sư môn của nàng Băng âm cung muốn lấy ra ba ngàn lượng linh tinh Cũng cần phải là một chuyện không dễ dàng Mà tên tiểu ma đầu này Lại dễ dàng cho nàng như vậy bên trong có thêm các loại hình sự chuyện này làm cho trong lòng của Diệp cô âm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất quái dị rất thời trong lòng phức tạp không sao kể hết nàng cúi đầu nhìn tú trúc vật đột nhiên ngẩng đầu lại người muốn ta phương hạnh đang định rời đi nghe xong lời này thì sợ hết rồi dì cô âm bình tĩnh nói không trăng đầu đã quyết định dùng thân thể của ta đi kiếm một khoản tiền Bình thường bất kể là ta ở trong lâu Hay là ngoài lâu Đều có người nhìn chầm chầm vào Họ vừa sợ ta chạy trốn Vừa sợ ta giải xấu chính mình Để cho bọn họ kiếm một khoản tiền Hôm nay người ép giết hai tên cung phục Cũng coi như là cho ta mấy canh giờ tự do Dù sao sớm muộn ta cũng sẽ bị bán cho người khác Chẳng bằng Bằng thân thể thuần khiết cho, cho ngươi Ta nhận số linh tinh này của ngươi Coi như là tiền thưởng cho ta Mặt nàng không hề có cảm xúc Sau khi nói xong con đạp mây lại gần Đứng cùng một chỗ với phương Nhẹ nhàng nâng tay hướng về phía phương hành Chuyện này tiền thường cũng không ít nhờ Phương hành nhỏ rộng thì thầm Khi nhìn thấy dẹp cô âm thật sự đi tới gần Thì hơi chuyển về sau Cười nói Người qua khách giáo rồi Ta còn có một vợ chưa cưới ở bên trong thiên nhất Cung đây này Tốt xấu gì cũng phải lấy vội xong rồi lại nói Người Cũng có vợ chưa cưới sao Dẹp cô âm hơi run lên Rất lâu sau mới ngượng cười Nói chúc mừng Phương hành thở dài nói Chờ nàng chịu cả cho ta rồi Thì lại chúc mừng đi Giờ cô ông bị trận hỏng một cái Cảm giác mình vẫn không hiểu rõ cái tên tiểu ba đầu này Hắn là thần châu cũng có thể Trà trộn đến một chỗ đám người thiếu cung chủ Của thiên nhất cung Tiếp khách uống rượu Ra tay giết người đập phá Nhưng ngay cả các đại nhân vật như là thiếu cung trù Và tạ lâm uyên cũng không dám cản hắn So với những người như nàng Hắn mạnh hơn nhiều lắm Nàng cười khổ một tiếng không nói gì nữa Tạo ra một cám mây bay về phía không trùng Nếu có một ngày ta chết đi Đừng nói cho sư phụ ta biết Ta ở thần châu không tốt Thanh âm của nàng truyền về vang vọng ở trong núi Vừa nhẹ nhàng vừa ai oán Tựa như là gió đêm phất qua ngọn núi Phương Hành không biết nói cái gì Ngồi sồm trong đám mây Yên lặng rót rượu vào miệng Tiểu Thổ Phi Ngươi làm gì ở đây thế này Cô bé chân dài đâu Phía xa có một đạo kim ảnh đất tối Đại kỳ mô theo hắn thật lâu, cũng không về, nên một đường tìm tới nơi này. Trên người hai bọn họ, có đạp ấn lẫn nhau, có thể ở trong một khoảng cách nhất định cảm ứng lẫn nhau. Nó bay về không trung, thấy Phương Hành nằm trên một đám mây, ngắm chằm, lưỡi biến rót rượu vào miệng. Nhưng khi đôi mắt nhìn bốn phía, lại không thấy gặp cô âm bên cạnh, thì có chút ngạc nhiên, nên nhỏ giọng đặt câu hỏi. Phương Hành trầm ngâu rất lâu, bỗng nhìn cảm thấy một tiếng. Kim đục tử, trở ra cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Tại sao không thoải mái? Trong lòng Đại Kim mô có chút sợ hãi. Với tình huống bình thường mà nói, trong lòng tiểu thủ thì không thoải mái, khẳng định người khác cũng không thoải mái được. Phương Hành không có trả lời ngay, mà qua một lát mới mở miệng. Kim đục được. Tiểu gia ta là anh hùng sao? Đại Kim mô không chút do dự nói, không. Phương Hành trầm mặc trong chốc lát lại nói, vậy tại sao có người coi tiểu gia ta là anh hùng cứu mạng chứ? Đại kỳ mô có phần không biết nói gì À, có lẽ mắt của người kia bị mù Phương Hành lơm đại Kim mô một cái Không bằng nó Bởi vì lời này của đại Kim mô Thực sự không sai Một người một quả Trừng mắt lớn mắt nhỏ Không tiếp tục nói chuyện nữa Bỗng nhiên Phương Hành vỗ đùi nói Đi Đại Kim mô hỏi Đi đâu Phương Hành trả lời Vừa nãy ta tặng toàn bộ tiền trên người cho người khác rồi Trong lòng không dễ chịu Chúng ta đi tìm mấy con dây béo làm thịt một chút đi để... Đây chính là đại lễ người chuẩn bị cho hắn Bên trên đảo này Phương Hành đi thật lâu không về Yêu quạ nhẹ nhàng lấy một Tay của hạc linh tử cũng rời đi rồi Nên trong sân có phần bắn lặng Sau khi yên lặng một hồi thấy trong khoảng thời gian ngắn Phương Hành sẽ không trở về Đám tôi sẽ đứng dậy chào từ biệt Tạ Lâm Uyên lại có một đám tôi tớ lui xuống Trên đạo đài chỉ có một lại ba người hắn Khâu Tiểu Ngọc và Đạo Vô Phượng Sau khi không còn người ngoài ở đây, Tạ Lâm Uyên mới quay người sang, ánh mắt phức tạp, như việc viết đạo vô phương. Thiếu công chủ thiên nhất cùng cười hà hà, ánh mắt nham hiểm, thấp giọng nói. Người này kiệt ngạo khó thuần, ta thấy hắn dễ dàng đáp ứng điều kiện của tạ sư huynh như thế, hơn nữa là đùa dẫn dối trá. Nhưng có một việc ta phải xác nhận, là bản lĩnh người này khá cao, nếu có thể thuần phục để cho chúng ta dùng một lát, thì quá tốt. Thuật dùng người cũng giống như là việc thuần ưng, Đối với người có giã tính khó thuần mực này Chưa có chỗ tốt cũng vô dụng Còn phải cho hắn biết thứ chúng ta cho hắn Đến tụt cùng là viên hạnh cỡ nào Cho nên người bố trí việc này Tạ Nam Nguyên âm trầm nói Không sợ đùa người xét chọc điên hắn Chữa lợn lành thân lợn què chứ Ánh mắt hắn nhìn về phía đạo vô phương Lúc này có chút không tán thành Thậm chí có phần phản cảm Dù sao đối với hắn mà nói Sự tình đêm nay đã giải quyết thuận lợi Ngoài dự đoán của mọi người Không chỉ xóa đi một đối thủ nguy hiểm Thậm chí còn biến hắn thành minh hữu của mình Tuy rằng trả giá lớn hơn một chút Nhưng đó cũng là giá rất đáng giá Trong lòng hắn lại cảm thấy Phương Hành là người rất non nớt. Cũng chính bởi vậy Trong lòng hắn mới cảm thấy Có phần không vui Sợ đạo vô phương này để cho mình gặp trở ngại Đạo vô phương thấp giọng cười nói Vậy là chuyện này Đã sớm sắp xếp tốt Ban đầu còn dự định khi nào hắn cự tuyệt ý tốt của chúng ta sẽ khiến hắn nhìn thấy kết cục của những tu sĩ nam chiêm kêu càng khó thuần, coi như đó là một hồi cảnh báo. có điều hắn ngược lại vui vẻ đáp ứng mất. nhưng chuyện này cũng không sao, nếu hắn thức thời, thì chúng ta vẫn có thể thương nghị một phen với hồng trang lâu, lấy cái hồng bài này đi ra đi, coi như là đưa cho hắn một món lễ lớn. nếu hắn không thức thời, <cười> hồng trang lâu cũng không phải là dễ đối phó. đại đệ tử tống quy thiền của thuần dương đạo ở phía sau lấy ra nghĩa bảo vệ đạo thống thần châu đã tụ họp được một nhóm nành nút đoán chừng tiểu quỷ này không đấu lại hắn nhưng cũng sẽ đoán thêm chút phiền phức nếu như tiểu quỷ này có thể liên hợp với hết thầy tu sĩ nam kiêm lại tới khổ hải vân đài đối pháp một lần nữa chắc hẳn tống quy thiền cũng sẽ đau đầu đấy hóa ra chủ ý của ngươi chính là chuyện này tạ lam uyên trầm rãi gật đầu nói gây sức mít cho tu sĩ nam kiêm đấu pháp cùng tống quy thiền chúng ta ngồi một chỗ ngựa ông đáp lợi ngược lại cũng không thể Nếu như thuận đợi danh hào đệ nhất nhân Ở trong lớp trẻ của Tống Quy Thiền Tại Thần Châu Bắc Vực Sẽ bị lung lay Mà những cơ duyên ẩn dấu sâu bên người Của tu sĩ nam chiêm kia Cũng có thể rơi vào trong tay của chúng ta Chứ có điều Nếu làm hồng kế hoạch kén dậy lần này Thì ngươi định thế nào Đạo vô phường lắc lắc đầu bất đắc dĩ cở nói Tạ sư huynh của ta Tiểu quyền này vội vàng đi hộ đạo minh đấu pháp rồi Tự mình sẽ không giúp người giải quyết đối thủ Khó dây dưa khổ hài đại kiếm cách. Vân độc này Thậm chí văn dược no Cũng có liên luyện Đây chẳng phải là việc ngươi trai cỏ đánh nhau Ngươi ông đắc lợi sao <cười> Trở về chuẩn bị một hậu lễ Coi như lòng nữ đã là của ngươi Tạ Nam uyên hơi run run Trở nên vui mừng Trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười hiếm thấy Sau đó nâng chén nói lời cảm ơn với vô đạo phường Mà đạo vô phượng cũng cười ha ha Bưng chén rượu lên cười nói Thành vô kiếm kia rất đáng giá Tạ Lâm Uyên nhẹ nhàng cười nói: Nếu ta có, cho ngươi thêm một thành cũng được. Trong một sân mạch tên gọi Ngọc Hồ Phong ở phía tây nghiệp Châu Thành, Thành Châu Bắc Vực, ẩn giấu trong núi rừng mênh mang, không dấu trên người. Xung quanh vừa không có thôn xóm, cũng không có thành trì. Đây không phải là một vùng đất tốt, cũng không có tông môn nào xây dựng ở nơi này. Tuy không có tông môn, nhưng nơi đây lại có một cái linh mạch hàng năm có thể sản sinh được mười vạn linh mạch, phẩm chất ở trên trung đẳng. nơi đây chính là một cái sản nghiệp của văn gia bắc vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. văn gia cũng phái một tên kim đan cùng với 10 tên trúc cơ dẫn theo mấy ngàn tên phàm phu đến đây khai thác quáng mạch. ban đêm, vị kim đan trưởng lão được văn gia phái đi đồn trú ở đây, đối chiếu mức linh thạch khai thác ở trong một tháng, sau đó ghi chép vào ngọc sách, chuẩn bị ngày hôm sau cùng nhau vận chuyển về văn gia. Sau khi tính toán xong một đống ghi chép dờm ra Hắn trận nhận ra cái gì đó Khiếp sợ ngẩng đầu lên, Trận mắt há hốc mồm Nhìn thấy trong phòng có thêm hai người Nói chuẩn xác Là một người một quả Người là một thiếu niên mặc đồ màu sáng Khuôn mặt bị vải đen treo khuất một nửa Chỉ lộ ra đôi mắt rào hoạt Còn con chim bên cạnh kia Thực sự có chút đáng ghét Thân thể thì mập mạp Lại còn ngồi xổm ở trên ghế thái sư Nhìn như là một cái cối xoay Toàn thân bao phủ lông chim màu vàng. Quan trọng là vừa nhìn đã biết nó là quả đen Vậy mà trên miệng còn dùng vải đen che lại Làm cái rắn gì chưa Người là ai Vị kim đan trưởng lão kia vô cùng kinh hãi Rõi tay nắm lấy thanh kiếm trên bàn Hắn không dám xem thường thiếu niên kia Chỉ vì hình dáng khôi hải Bởi vì cái linh mạch này Tuy rằng sản xuất không lớn Nhưng cũng là sản nghiệp văn gia Bên ngoài có một tầng đại trận bao phủ Còn trống văn gia tím vào nơi đây Đều thông báo cho hắn biết Hắn không nghĩ Ra tại sao, người này đã có thể im lặng không phát ra một tiếng động Vượt qua được đại trận Dưới tình huống không có người phát hiện đi tới gian phòng của mình Không muốn chết thì chớ lộn thuận Nam tử che mặt mặc quần áo màu xám Phản ứng rất nhanh Sau khi hét lớn một tiếng Liền chặt đại đao ở bên trên bàn Tiểu gia đến đánh cướp Hiện tại tất cả ninh thạch của cái bỏ này đều thuộc về ta Đánh, đánh cướp Vị kim đam trưởng lão kia giận mình Tên này thực sự Là đến đánh cướp sao Vậy mà vọt thẳng vào bên trong bỏ linh quáng Của Văn Gia đánh cướp Ngươi là muốn chết sao Trường lão Văn Gia cười lạnh một tiếng Tay đè bảo kiếm Một luồng kiếm băng phá vỏ mà ra Chấm thẳng với phía đối phương Cùng lúc đó Hắn thi triển na di thuật Bỏ đi ra khỏi gian phòng Không thể không nói một loạt phản ứng này rất nhanh Hắn cũng thuận lợi thúc giục pháp kiếm Ở bên trong vỏ kiếm Đối phương tự quá mức kỳ lạ Cho dù hắn là tu sĩ kim đan cảnh Nhưng hắn cũng không muốn động thủ với tiền kia. Tốt hơn vẫn là nên coi thường. Còn một vấn đề nữa là hắn giờ vào cảnh dưới kim đan của bản thân vậy mà không cảm ứng được khí cơ trên người biệt mặt. Việc này có chút không bình thường. Bởi vậy kim đan trường lão lấy thế mạnh không muốn chiến đấu này lập tức quyết định không giao đấu chính diện của đối phương. Chỉ thức hắn thúc giục pháp kiếm muốn chạy trốn cũng không trốn được. Chẳng biết từ lúc nào nam tử che mặt mặc áo tròn xám đã đi tới trước người của hắn bắt cổ áo hắn lại kiểu ra đến đánh cướp người không nghe thấy sao N nghe nghe thấy trường lão vặn ra run rẩy trả lời chào qua lần này hắn đã phát hiện người này tuyệt đối không thể chọc được thanh kim mãn dùng được phòng thân kia chính là thượng phẩm pháp kiếm nhưng lúc này còn bị quạ đen kia gọng vào trong miệng sau nửa canh giờ tên trường lão này cùng với hơn mười tên trúc cơ đóng ở đinh quán đều bị đột sạch quần áo treo ở trên núi toàn bộ linh thành Tích góp được ở trong một tháng qua, còn chưa kịp vận quyền được văn ra, đã bị người ta quyết sạch thành danh. Thậm chí linh mạch còn chưa khai thác cũng bị người ta dùng một loại thủ pháp không hiểu, hút hết đinh khí. Một cái linh mạch khác, chỉ ít còn có thể khai thác 10 năm, đã bị phế bỏ. Mà chuyện như vậy, còn đang không ngừng phát sinh, trong 23 ngày ngắn ngủi, đã xuất hiện trọn vẹn 78 lần.